Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện "Người chết trở về" của tác giả Xuân Yến, được thể hiện qua giọng đọc của duy l y Mời các bạn cùng nghe. anh em Hải và Kim là hai đứa con của ông Vinh bà Xuyến. Vì hai ông bà có hoàn cảnh đặc biệt. Ông Vinh thì bị cột hai ngón tay từ nhỏ, bà Xuyến thì có một vết b ớ p to ở trên t r á n nên thời trẻ không có ai nhọc ngó. Được sự mai mối của người thân, hai người đã nên duyên vợ chồng khi đã ngót nghét 40 tuổi. Rất may mắn. là khi bà Kim mang thai lại sinh đôi, được một cặp song sinh là một trai và một gái. người con trai ra trước nên được làm anh, đứa con gái ra sau làm em. Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng là hai đứa con. ông bà làm lụng ruộng vườn quanh năm, tất cả dồn vào hai đứa con. bây giờ chúng đã lớn, đã 16 tuổi, thì ông bà đã gần 60 tuổi rồi. ông bà không đi làm xa được, chỉ quanh quẩn làm mấy xào ruộng gần nhà. Con cái bây giờ đã đi rừng lấy đót về bán cùng phụ giúp với gia đình. Thời bấy giờ cách đây mấy chục năm ở làng d ộ l i n Phong chào đi rừng đào đá quý, người người nhà nhà rủ nhau vào rừng đi tìm vận may. Vì ở trong làng có mấy hộ gia đình đào được mấy cục đá. đi bán được mấy trăm triệu đồng một bước lên tiên. Chính vì vậy càng làm cho những người trong làng háo hức, ai cũng muốn đi thử vận may. Hai đứa con của ông b i n h cũng theo đoàn người mang theo gạo, lương thực khô, dụng cụ đào đi vào rừng sâu, hy vọng sẽ may mắn như một số người trước đó. Hai đứa nó hẹn đi một tuần rồi trở về. Tuần đầu tiên. hai anh em cùng mọi người đi về và cũng bán mấy cục đá không có giá trị chỉ được vài trăm ngàn. hai đứa lại cùng những người làng về lấy lương thực rồi lại rủ nhau đi thêm vài chuyến nữa tiếp tục tìm kiếm vận may có hy vọng đổi đời. Kim là con gái nên khi vào rừng cô cùng một người bác nữa được phân công nấu cơm canh, g i ặ t r ũ ở lán trại không phải xuống đào đất. tìm đá quý, mà nói cho cùng, đàn bà con gái không thể nào xuống được nơi những hang hốc ngang dọc chằng chịt dưới lòng đất, nó như những cái giếng sâu không đáy. Hôm đó, sau khi cả nhóm ăn sáng xong, bảy người đàn ông lại xuống dưới tiếp tục đào tìm kiếm đá quý. bất ngờ, một người chú trong nhóm đào được một cục đá quý nho nhỏ. cả nhóm mừng rỡ vì bán cục này cũng được vài triệu như vậy là đào tiếp chắc chắn sẽ gặp nhiều đá quý hơn cả nhóm tiếp tục phấn khởi đào bới xuống dưới sâu ở trên lán trại người bác chuẩn bị đồ ăn hái rau rừng chuẩn bị nấu cơm trưa kim đi ra suối giặt quần áo cho cả nhóm như mọi ngày ở dưới suối có nhiều con ba ba nổi kim bơi ra để định bắt một con cô lay hoay cả chục phút mà không bắt được. bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ xuống s ố i xả, kim không kịp trở tay. dòng nước chảy xiết cuốn trôi cô đi theo. mặc dù biết bơi rất giỏi, nhưng kim chơi với giữa dòng nước, nước càng chảy mạnh cuốn trôi cô đi một khúc xa nữa. kim may mắn bám được một cái cành cây, cô ôm chặt cành cây giữa dòng nước cuồn cuộn. cuộn. nhưng sức của đứa con gái không thể thắng nổi dòng nước dữ đang cuồn cuộn chảy qua. Kim bị cuốn tuột xa trong nháy mắt. Cùng thời điểm đó, Hải cùng nhóm người mừng rỡ chui lên khỏi hang với một cục đá quý cầm trong tay. Mọi người dự đoán với cục đá này bán đi được mấy chục triệu, chia cho mỗi người cũng được vài triệu. Ai nấy đều mừng khôn xiết. Họ bàn nhau ăn cơm s á